Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đội của toàn xứng đáng là huấn luyện viên thể dục Hồng lật nhanh mấy trang báo coi thoáng phần hình ảnh rồi đưa tay che miệng ngáp tiếng sóng đều đặn và gió hưu hưu thổi nhanh chóng du nàng và giấc ngủ vì đêm qua nàng thức cần như trắng đêm có ai ngờ được đó là giây phút chia ly vĩnh viễn toàn ngộp lặn trong làn nước biển mà chàng say mê Hồng ngủ được một giấc, khoảng hơn một tiếng đồng hồ giật mình tròn tỉnh dậy, vẫn chưa thấy Toàn trở lại. Nàng đứng dậy, những mắt sốt ruột trong ra biển. Hai tiếng, rồi 3 tiếng, vẫn không thấy Toàn trở lại. Nàng dùng mình sực nhớ tới lời tiên đoán của cô Linh chưa hôm qua, nhưng nàng lại gạt đi ngay, vì nàng biết Toàn bơi rất giỏi. Nàng cứ đứng lên, ngồi xuống, mở to mắt nhìn ra khơi, chẳng thấy tâm hơi của Toàn đâu cả. Trời bỗng chút cơn mưa tầm tã Trong khoảnh khắc Mặt biển mù mịt không còn thấy gì nữa Kể cả những con tàu Những chiếc thuyền mới lúc nãy còn chập chạp Chạy ngang trước mặt Hồng Hồng nhớ nhát chạy vào khách sạn Mếu máu kể cho người tiếp viên ở quầy nghe Bà quản lý ô ten, Một phụ nữ miền nam lớn tuổi Đang ngồi trước máy vi tính Ngẩn lên hỏi Hồng Cô báo với bảo vệ biết chưa Đội cấp cứu lúc nào cũng trực ở đó mà Mặt tái nhợt, nước mắt lưng trồng, Hồng dồn dập hỏi. Nhưng mà ở, ở đó là ở đâu ạ? Báo cho ai, tôi đâu có biết. Bà quản lý cắt lời Hồng. Thôi được rồi, để tôi kêu dùm cho. Hồng lại chạy lao ra bãi cát dưới cơn mưa tầm tả. Tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên Toàn thất thanh, bị lẫn trong tiếng gió vù vù thổi và tiếng gầm thét của biển khơi. Chào ơi, mới hôm qua chính Hồng đã nhắc Toàn đừng bơi xa quá, nhưng Toàn quá tự tin vào khả năng của mình và Bảo. Bãi tắm chính là bãi sau. Bãi trước người ta che dơ ít ai tắm, phải bơi ra thật xa nước biển mới trong lành. Biển vẫn mịt mùng mưa gió, ngay cả ngọn hải đăng xa xa cũng mờ nhạt, phải chúi lắm mới thấy được đốm sáng nho nhỏ hồng chạy tới, chạy lui trên bãi cát, tuyệt vọng cất tiếng gọi liên tục. Đáp lại tiếng kêu não nột của Hồng Chỉ có làn gió giít lên Và từng đợt nước mưa hất mạnh vào mặt nàng Hồng quỳ trên bãi cát Đầu gục xuống Tiếng khóc tắt nghẹn trong cổ Anh Thoạn ơi Anh hứa anh sống với em suốt đời mà Sao anh vội anh ra đi Anh bỏ em một mình trên đời này Làm sao em sống được anh ơi Gào thét một lúc, Hồng lại điên cuồng chạy vào khách sạn, toàn thân đẫm ướt, nước chảy đầm đìa từ đầu tới chân. Nhân viên oten cũng như khách trọ đều đổ dồn lại đứng vây quanh Hồng, nhìn nàng thương cảm mà chẳng ai biết phải làm gì để giúp nàng. Bà quản lý buồn rầu bảo Hồng: à, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi kêu họ đi rồi, mấy người nó nói là cho tàu chạy đi kiếm giờ này đi đi rồi, nhưng mà mưa lớn quá, quay bộ khó thế đường." Nhân viên khách sạn ai cũng muốn giúp Hồng. Vừa vì tội nghiệp, vừa vì muốn tạo thêm uy tín cho khách sạn. Nhưng tất cả đều vô vọng. Sóng gió đã cuốn toàn đi, không bao giờ trở lại. Hồng ngồi bệt trên nền gạch, lạnh toát người, run dẩy nhớ đến lời cô Linh. Hóa ra chẳng phải là vợ chồng, chẳng cần phải chính thức, chẳng cần phải làm đám cưới hay hôn thú, chỉ mới ăn nằm với nhau thôi. Hồng đã phải đau xót chịu cái tác đầu tiên. Ngồi khắp một lúc trong tiền sảnh khách sạn Hồng lại đứng dậy Thất thểu bước ra bãi biển Dưới cơn mưa vẫn đang xối xả chút nước Đám đông tội nghiệp nhìn theo Nhưng chả ai biết làm gì Chỉ mủi lòng nghe Hồng dên dị Anh ơi Anh Toàn ơi Anh đánh bỏ em thật sao Mẹ ơi Anh Toàn định bỏ con rồi Mẹ ơi Hai hôm sau mới có chiếc tàu đánh cá phát hiện được xác của Toàn, trôi dạt về phía làng Phước Tình. Cái chết của Toàn là một khúc rẽ bi thảm, làm thay đổi hẳn cuộc đời của Hồng. Ngoài nỗi đau mất người yêu, những hệ quả khác kéo theo cũng không phải là nhỏ. Hồng không đủ khả năng tài tránh, để theo đuổi 4 năm đại học, sách đèn đến giờ phút này coi như chấm dứt. Cuộc đời trước mặt chỉ còn là phụ mẹ bám lấy cửa hàng bán cơm tấm để sống qua ngày trong thời buổi kinh tế hỗn loạn, vật giá leo thang ngoài tầm kiểm soát. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net